Bạn đang nghe truyện nhà, nhà trọ địa ngục. Được phát hành miễn phí trên kênh tiêu tiếp Aza Audio. Quyển 13, chương 38. Hoàng phủ hát hô to một tiếng, Tương quan miền lập tức phản ứng, thân thể nhanh chóng di động né tránh. Nhìn về phía sau lần, nhưng mà phía sau lại không có một bóng người Hương về phía bầu trời nhìn lại, bàn nhện do vô số sợi tóc kết thành cũng đã biến mất Ngày đó ông Nguyệt Ảnh quán, cho tình thường quan biên kim giữ xuống ống và bơm không để lộ ra với những chủng hộ khác nghi hận và tự dạng nghĩ rằng nàng là sát thủ thuộc tổ chức xã hội đen Nhưng không ngờ tới sau lưng nàng có bối cảnh đáng sợ như vậy Vậy vậy, vụ hoàng phụ hoác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần vũ và vũ khí của nàng. Bật quà so sánh với quỷ hồn cũng không là gì. Quá nhiều hiện tượng khó có thể lý giải đã sớm làm thần kinh hắn chết lặng. Thường quang miên không chút nào thư giãn, tiếp tục lẫn trốn trong rừng cây, không ngừng cảnh giác búng phía, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng một khi quỷ hồn xuất hiện, nàng sẽ sử dụng bơm mới chế tác. Quan phụ hát càng bản không đuổi kịp nàng, tân ảnh của nàng nhẹ nhàng tung bài một hồi rồi biến mất. Hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi cho thần cốc tiểu gia tử. Hắn nóng lòng muốn biết đến tổng cùng là chuyện gì đang xảy ra. Vì sao thượng quang miên lại xuất hiện ở nơi này? Còn có muốn giết bọn hắn không phải là lão quỷ bà tóc trắng sao? Sao lại xuất hiện một con quỷ toàn thân đen thui? Thần công tiểu giả tử lúc này cũng đang cảm thấy sợ hãi tột cùng Luôn đang chứng kiến sự việc xảy ra bên kia cầu Nên lập tức đào tẩu Thì không biết có thể trốn được bao xa Nhưng nàng biết Chia sợ quý từ chỉ thị lần này Đã vượt qua khỏi sự hiểu biết của bọn hắn rồi Bởi vì nàng chạy trốn quá mất vội vang và bối rối Nàng vì vướng vào rễ cây mà té trên mặt đất Bàn tay bị cả sướt Nhưng nàng căn bản không quan tâm tới vết thương Như như bản thân chạy được một km khoảng cách gần như vậy Làm nàng không hề có cảm giác an toàn Mặc dù nói toàn bộ khu rừng số 6 này Không có nơi nào an toàn Nhưng cách xa một chút Vẫn là tốt hơn Nàng nhấc tay phải Muốn bám vào một cành cây nào đó để đứng lên Nhưng lại chạm vào Một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo Tiếp à, nhanh tiếp đi quan phụ hát lại gọi cho thần gốc tiểu già tử một lần nữa nhưng đối phương không hề trả lời cái này rốt cuộc là làm sao vậy mà cùng một thời gian ở vị trí cách hoàng phụ hát đại khái khoảng km trong một mảnh cây cói có một người đàn trợn mắt nhìn trừng trừng khung cảnh trước mắt cái này đây là nơi nào người này đúng là bù phi linh nàng cũng từng bị tâm vốn vẽ ra khi lý ẩn và tử dạ tìm tới nhà nàng Cho nên nàng cũng không may mắn thoát khỏi phần mệnh bị nguyện rủa. Cuối cùng, còn có một người cũng động dạng bị đưa vào bên trong khu rừng số 6 này Ở sâu trong rừng, bên dưới một ngọn đồi có một cái huyệt động Lý dùng từ chỗ đang ngồi ở phòng viện trưởng sáng trưng bị chuyển tới một nơi tối tầm ẩm thấp Hằng vừa mới đứng lên thì đầu bị cụm vải một cái đỉnh huyệt Hắn cũng từng bị thâm vũ vẽ ra Lúc trường thâm Vũ vẽ lại cạnh Lý ẩn đem Mạnh vỡ cất ở trong nhà, cùng đã vẽ luôn cả Lý Dung. Tất cả những bức họa của thâm Vũ từ khi sinh ra cho đến giờ đều đã bị phong hồn của bộ mỹ linh huyền trở. Cái nguyên sổ này rất gần với một cuốn manh Nhật Bản. Death Note. Chỉ cần theo một tên của người viết lên trong cuốn notebook là sẽ có thể giết họ. Bức họa này của thâm Vũ Cuốn cùng một loại với cuốn sổ đó Chỉ cần bị nàng vẽ ra cương mặt Sẽ nhận lấy quyền rủa. Vào ngày 1 tháng 5 hàng năm Sẽ bị bùa Mỹ Linh giết chết Mà giới bình thường tình huống Thầm vũn luôn bị vòng linh Của bùa Mỹ Linh xóa đi trí nhớ Mà hạ quyền Tuy cũng bị thầm Vũ vẽ ra Nhưng hắn không có chết Nguyên nhân là vì Ngày 1 tháng 5 hôm đó Hắn đã ở trong nhà trọ. Phong hồn của bộ mỹ linh tuy có thể không ngoại lệ giết chết tất cả. Phong hồn của bộ mỹ linh tuy có thể không ngoại lệ giết chết tất cả người bị quyền rủa nhưng không thể tiến vào nhà trọ. Ở trong nhà trọ đó chỉ có người mới có thể sinh tồn là cấm khu tuyệt đối của quỷ hồn. Một khi bước vào sẽ bị cái hắc động kia hốt vào không biết đi tới nơi nào. Cho đến một khi Hào Quyền Kết ước định cùng với thầm vũ Hắn đa định sẽ phải chết Cho dù hắn đã hoàn thành 10 lần quyết tự Và rời khỏi nhà trọ Thì đến ngày 1 tháng 5 Hắn cũng phải chết Đây là kết cục không thể thay đổi Mấy người này thực không biết Nên nói là vận khí tốt hay là không tốt Mà hôm nay lại không một ai Trong nhà trọ Nếu không buôn miếng linh cũng không thể nào tóm gọn được cả nhóm Ngân dạ và ngân vũ Là vì đã chuyển ra khỏi nhà trọ Chi trở về sau 48 tiếng đồng hồ Thường Quang miền thì đang luyện tập đào pháp và thường pháp ở bên ngoài Phong dục hiển thị đang chạy bộ ở phòng tập thể thao Tư giả thì tới bệnh viện chính thiên Còn Lý Dẫn thì đi tìm nàng Về phần mộ dung thần cũng không cần nói Bật quả cho dù bọn hắn hôm nay có trở về được nhà trọ Nhưng vong linh của buồn Mỹ Linh cũng không phải là quỷ hồn trong huyết tự chỉ thị cho nên tính là bọn hắn đã trở về nhưng cũng không thể tiêu trừ được nguyên rũa Ngay một tháng năm năm sau bọn hắn chắc chắn sẽ phải chết cho dù bọn hắn giết chết thầm vũ điểm này cũng không thay đổi. Tuy những người bị vẽ trong bức họa qua mỗi năm đều chết đi nhưng bởi vì chúng hộ trong nhà trọ lúc nào cũng phải đối mặt với tử vong cho nên thầm vũ cũng không chú ý lắm tới điểm này Cũng vì bản thân bức họa có nguyên rủa đáng sợ như vậy Nên chủ hộ có được cứu khỏi huyết tự Thì cũng vẫn phải chết Cho nên nhà trọ cũng không can thiệp vào sự tồn tại của bức họa. Đây chính là hết thải chân tướng Cho nên thâm vũ mới có thể nói Hẳn phải chết không thể nghi ngờ Cho dù tránh được ngày hôm nay Nhưng không thể tránh được cả đời Tình lòng bọn hắn cũng đồng dạng Quý hồn lần huyết tự chỉ thị này Chính là quỷ lão bà Mà không phải là bùa mỹ linh Sau khi thầm vũ đem thần cốc tiểu gia tử Hoàng phủ hát và biện tinh lòng vẽ súng Cái nguyên rũa này cũng ứng nghiệm trình bày người rồi Cuối cùng vòng linh của bộ Mỹ linh Hiện thần đã bắt đầu giấy chốc mỗi năm Cùng giống như lúc trước Bộ Mỹ linh tự tài vẽ ra cái chết Của Doanh Thành Liễu và Doanh Thành Ly. Mà sau ngày hôm nay Bộ Mỹ linh sẽ lại lần nữa tiêu trừ đi trí nhớ của thâm vũ Một lần nữa biến thành tài phải của này Sau đó tiếp tục cái nguyện rủa này Mà bọn người lý ẩn sau khi chết Mạnh vợ khế ước liền không thể nào tụ tập thành một chỗ Cùng sẽ không còn ai có thể phong mấn được ma vương Hào phí 50 năm rút cuộc vào hôm nay Cái nguyện rủa này sẽ làm cho ma vương các quyết tự chỉ thị Biến thành nhiệm vụ khó giải chính thức trên ý nghĩa Đây chính là ý chí của nhà trọ Vẫn là ý chí của ma vương Hay là vận mệnh sâu trong tâm tối? Không có ai biết Giờ phút này Tinh lòng đương cổng thầm vũ Càng dài càng mệt mỏi Rồi cuộn không thể không hạ nàng xuống ghé vào một thân cây để nghỉ ngơi vốn tìm người rơm kia Dùng thuật phù cổ Đâm kim vào nó là có thể phòng ẩn lão bà bà Hoàn thành quý tự chỉ thị Nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ tới Hết thải lại có thể chuyển sang một hướng khác đáng sợ như thế này Tuy không thể nào biết được hết thải sẽ có kết cục như thế nào Nhưng thực sự vẫn là không tránh được sau. Thang đến khi tánh mạng hắn kết thúc Hắn cũng không thể siêu việt được ca ca Không thể nào được sự tán thành của mẫu thân Tình lòng dần dần tuyệt vọng cái tuyệt vọng kia giống như một bộ phận của hắc ám thuần vệ linh hồn hắn Người Tinh lòng nhìn thăm vũ trước mắt đang chính là cái cỏ khứa mạng cuối cùng của hắn Người có biết tay phải của người vì sao lại biến thành như thế kìa Tài phải của người đánh tột cùng là Ta không biết Thăm vũ lúc này cũng đánh mất năng lực phán đoán Ta không biết Tài phải của ta là thứ khủng bố như vậy Ta thật sự không biết Ta khẳng định ta không có khả năng vẽ ra bức họa biến trước Trong đầu ta thực sự không hiện lên bất kỳ một hình ảnh nào cả Là do bàn tay phải đem đến Tất cả là do bàn tay phải Nàng không có biện pháp cắt chế con quỷ kia sao Thân không có hy vọng sao Người nhất định biết Tinh lòng vẫn chưa từ bỏ ý định Ta đã hỏi qua mọi người ở cua nhi viện Bọn hắn đều nói người từ lúc còn rất nhỏ Đã rất hay vẽ ra những quỷ hồn người có được bàn tay này gần 20 năm, chẳng lẽ không biết được bí mật như sao? bất cứ chuyện gì cũng được, nói cho ta biết, nói cho ta biết, van cầu ngưng nói đến đây nước mắt hắn tuôn rơi. ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. thâm vũ nhìn hắn thống khổ, dùng bàn tay trái còn lại Khe vuốt ve bờ vai của hắn. nàng muốn an ủi hắn một vài lời. Nhưng lúc này có thiên ngôn vạn ngữ nàng cũng không biết nên nói như thế nào Trong khu rừng tĩnh mịch hết thải đều bị hắc ám bao trùm Giờ phút này nơi này chính là địa ngục Bức hoa Tinh lòng bỗng nhiên như nhớ ra cái gì đó nói với nàng Những bức hoa kia có thể tồn tại một bí mật nào đó hay không Còn quỷ kêu trúc cuộc là cái gì ta không biết đó là cái gì Ta thật sự không biết Trước tới giờ chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy Người tuyệt đối biết rõ Bỗng nhiên tinh lòng dùng một tay nhắc nạn lên Lúc trước người nói Hắn không phải sao Người biết Người biết hắn là vật gì Người biết Tham vũ sững sờ Ta cũng không biết Chỉ là theo bản năng ta cảm giác được rất nguy hiểm Cho nên mới nói như vậy Trước kia ta tự một lần vừa cảm thấy cái bóng đen này Lúc đó quý tử ở quần Dương Quán và Nguyễn Ánh Quán Hắn ở nơi đó vẽ tranh Tình lòng tức khách ngạc nhiên lý dẫn suy đoán Bồ Mỹ Linh chính là ác mà Mà hai con quỷ kia đề cập đến Như vậy con quỷ kia chính là Bồ Mỹ Linh đã chết đi sao Hắn là phụ thân của người Phụ thân một từ nghe thật quen thuộc cũng thật lạ lắm thâm phủ tự hồ lâm vào yên lặng Phụ thần là người mang tới cho nàng danh hiệu ác ma chi thứ đi mận đối với nàng là hận thấu xương. những người còn lại thì đều lành nhạt đối xử với nàng như dị đoan nhưng hắn cũng là người để nàng xuất hiện trên thế giới này có thể hô hấp có thể suy nghĩ có thể còn sống Nàng thực sự rất muốn gặp buồn phi linh Nàng muốn biết Phu thần ôm tâm tình như thế nào khi sinh ra nàng Hắn là từ tận đáy lòng Mong muốn nàng sinh ra sao Hắn có thể tự nói với mình Nàng sinh ra trên thế giới này Là một chuyện tốt sao Người nói Cái tài phải biến thành quỷ kia Là phụ thần của người điểm này thâm vũ khó có thể tưởng tượng Nhưng hiện tại xem ra Quả thật là như thế Bởi vì nàng đã từng nghe Mẫn đề cập Nói rằng phụ thân cũng có năng lực vẽ ra bức họa biết trước Thật sao? Thật là hắn sao? Nàng có thể có được đáp án về giá trị sinh tồn của mình từ miệng của người kia Ở nơi này không có ai cần nàng Không có ai chấp nhận nàng Đối xử với nàng như gì loại Hắn thực sự có thể nói cho nàng biết giá trị sinh tồn của mình sao? Phụ thương của ta Hốc mắt thâm vỗ đã đẫm lệ Thật là hắn Thật sự có thể nhìn thấy hắn sao Nói cho ta biết Tinh Long tiếp tục hôn Người đến tục cùng biết được điều gì Có biện pháp nào khắc chế hắn hay không Người phải biết chứ Ta còn phải ở lại nơi này chờ đến không giờ đêm ngày mai Nói cách khác Ta càng bản không thể rời khỏi khu rừng số 6 trở về nhà trọ. Nếu như không có sinh lộ Ta không có biện pháp nào sống sót à Nhất định có sinh lộ Đúng không người, người chính là nhắc nhở sinh lộ nhà trọ đưa ra Không phải sao Hắn Hắn có lẽ là Có yêu ta thân vũ bỗng nhiên nói Có lẽ Có ta ở đây Hắn liền không giết các ngươi Hắn là hy vọng ta sinh ra Có phải hay không? Nhất định là như vậy Nhất định Hắn không có yêu người Một giọng nói làm cho người ta bằng lãnh Từ phía sau truyền tới Sau một ống cây Tương quan miên xuất hiện Nàng từ lúc bắt đầu đã quyết định phải bám theo thầm vũ Cho nên ở trên người thầm vũ Bị nàng chính lên mái định vây Nàng là sát thủ Ra tay so với nhà áo thuật còn nhanh hơn Căn bản là không ai biết được người thông vũ lập tức cả dặn nói người nói bậy bạ gì đó, làm sao người biết được Thầy đương nhiên biết rõ Thường quang Miên đem một bản nhật ký ném tới Bản nhật ký kia vốn đã bị thường quang Miên thiêu hủy hoàn toàn Thầy không ngờ sau khi nó biến thành trò tàn Lại một lần nữa biến trở về cuốn nhật ký Nói cách khác, nó là một đồ vật bên trong nhà trọ Đoán chừng bộ Mỹ Linh đã từng tiếp xúc với chủ hộ trong nhà trọ và thu được vài vật phẩm cũng không có gì kỳ quái. Hằng có thể vẽ ra bức họa, tất nhiên có thể yêu cầu chủ hộ mang cho hắn vài cuốn notebook cũng không có gì khó khăn. Đoán chừng là vì cần nhắc vấn đề bảo tồn nên hằng mới có thể dùng vật phẩm của nhà trọ. bản nhật ký này tìm được ở giữa tầng hầm của người Ánh Quán và Quần Dương Quán. Bên trong có ghi tất cả Thâm Vũ lập tức mở cuốn nhật ký Đọc nội dung bên trong Ngày 20 tháng 2 Năm 1991 Ta thật sự rất cao hứng Mận mang bầu con của ta Về tự cách Là người phát ngôn của ác mà Loại hành vi khinh dần thần này Tự nhiên là ta muốn làm Ta nói với Mận Đứa bé này Nàng nhất định phải sinh ra Nếu không, ta nhất định sẽ giết nàng Hơn nữa hai tử sau khi sinh ra Bất kể là nam hay nữ Nhất định phải đặt tên cho nó là Thâm Vũ Bồ Thâm Vũ, con gái của buộc Mỹ Linh Đây chính là nguyện rủa ta giàu phó cho đứa bé này Nàng sẽ cùng ta đồng dạng hóa thần tình ác mà mà sống Giao phó nguyện rũa vĩnh viễn Mà cái nguyện rũa này thực sự ứng nghiệm rồi Từ khi vừa mới bắt đầu Nàng chính là vì cái nguyện rủa này mà sinh ra Phu thân không có yêu nàng Cái này là sự thật ban nhật ký kia Làm nàng đầu óc trống rỗng. Không Không phải Đây là giả dối Là người giả tạo Là ngươi. Thương quan miên lạnh lùng nói Đừng ôm suy nghĩ viễn vông nữa Ngươi là người duy nhất biết khả năng khắc chế quỷ hồn kia Nói cho ta biết hết thả những gì ngươi biết Nếu không ta sẽ lập tức giết người. Không nên ôm bất luận cái suy nghĩ may mắn nào cả Ban Nhật Kỳ cứ như vậy mà rớt xuống đất Lúc này hai mắt thầm vỗ đã chẳng còn chút thần thái nào Đây là hy vọng cuối cùng mà nàng bố phiếu Nhưng hiện tại nàng đã minh bạch cái tay phải kìa ngay từ đầu chính là phụ thân ở dạng ký sinh sống trong cơ thể của nàng phụ thân của nàng coi nàng như một công cụ để nguyền rủa thế giới này nàng bất quá là do ác mà chi tử muốn khinh nhân thần linh mà sinh ra lúc này nàng cảm thấy linh hồn mình run rẩy hai tay gắt gạo bám lấy đậu không ngừng ta hổn hển ta ta chỉ là một công cụ để quyền rủa của phụ thân ta căn bản không có yêu ta. ta nên vì cái gì mà sống sót đây? cái quyền rủa kia đại biểu nàng chính là ác ma chi tử, là người mà thần linh không cho phép tồn tại. trên thế giới này sẽ không ai chấp nhận tứ dị đoan như nàng, không nơi nào có thể cuốn trói nàng. nàng phát ra những thanh âm phun nghĩa, nước mắt như vỡ đê tuôn rơi. Giờ phút này trên mặt nàng chẳng còn chút huyết sắc Nhìn như người đã chết Mà hình ảnh lúc này của nàng Làm cho tinh lòng như thấy được bản thân trước kia Biện gia chúng ta Làm sao lại có một gì tử không có trí tiến thủ như ngươi chứ Trước kia bồi dàng bổn thân Nằm chặt tóc hắn Hét vào mặt hắn Ta cần bán không cần người, Ta cần chính là tinh viêm Ngươi Loại như tử như người Chỉ làm liên lị tới ta Không cần ngư Mẫu thần cũng không thương hắn Phù thần đối với mẫu thần Là đói diện nhà đấy Chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn mình Tinh lòng có thể hiểu được Nơi thống khổ của thầm phủ Không được cha mẹ yêu thương Ngay cả ý nghĩa sinh tồn Cũng bị tước đoạt Không phải Tinh lòng bỗng nhiên đem thầm phủ Ôm vào ngực lớn tiếng nói không có người nào vì gánh phát nguyền chỗ mà sinh ra cả không có người nào sinh ra đã là tội nhân con người sinh ra sao có thể gọi là tội ác cái thế giới này tuyệt đối không phải không có ai yêu người không có ai không cần người lúc này hai mắt thâm vũ vẫn là một mảnh chết lặng không hiểu được ý tứ của tinh lòng người không phải là ác mà ngày càng không phải là cái gì nguyền chỗ. Tinh Long càng ôm chặt lấy nàng nói Ác mã chính thức vốn không phải người Sau đó hắn nhặt lên bản nhật ký Hung hăng xé nát Loại vật này cái gì cũng không phải Còn những họ hàng gần loạn lung thì sao Đã tính người bị nguyên rủa thì thế nào Người vẫn là người Không ai thay thế được cả Cho dù hoa sen có bị dính nhiều bụng đất hơn nữa Nó vẫn không bị ô nhiễm So với huyết mạch Cây trọng yếu hơn chính là bản chất con người. Cho nên, nói đến đây, Tinh Long bắt đầu chảy nước mắt. Đừng nên nói Người không có ý nghĩa sinh tồn gì cả. Đừng nên nói như vậy. Thần Vũ lúc này cũng vỡ hòa, nàng đưa tay ôm lấy Tinh Long. Tinh Long cũng cảm thụ được độ ấm hai tay của Thần Vũ. Hai tay quay đầu lại, một gương mặt ngủ quang thấm đẫm bóng đêm đang nghe rằng cười với tinh long.